các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các thính giả của kênh truyện hẹn ngôn tình. Ngày hôm nay, Huỳnh Lô Xi sẽ gửi đến các bạn một bộ mới với tựa đề Trọn Tròng Vì Cha. Thưa các bạn, có ai có số phận bi thảm như cô không cơ chứ? Bốn vị hôn phu được chỉ phúc vi hôn cổ cô, bởi vì không muốn kết hôn với cô, cô như là rắn rết ma quỷ mà lần lượt lấy ra những lý do kì quái nhất để trốn tránh. Nhưng may mắn là đã cưới được người lão vào vô cùng thân thiết của mình. Sau khi thoát khỏi bốn vị hôn vô được chỉ phúc phi hôn kia, thì lần này, đến lượt cô lại trở thành người được chỉ định kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Thế nhưng dưới lời miêu tạo của ba ba, thì vị hôn phu này của cô có một gia thế vô cùng đặc biệt. Anh ta bị tai nạn, bị hủy dung, bị tàn vế, đặc biệt là tính tình đã thay đổi, hoàn toàn không giống con người. Nhưng bởi vì báo ân, Mà cha cô phải ngậm đắng nốt cay để chấp nhận mối hôn sự này. Và rồi cuộc đời của cô sẽ đi đâu về đâu, khi có một vị hôn phu khác người như thế đây. Lỡ rằng ước mơ về hạnh phúc gia đình của cô có được thực hiện hay không? nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyến Lucy cùng giải theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Nhầm ra quý gia, trạm gia và dịch gia Là những gia đình có tình cảm với nhau từ rất lâu, cho nên bốn cậu công tử của các nhà, từ lúc bắt đầu có trí nhớ liền gắn chặt với nhau, luôn gần kề như hình với bóng. Bọn họ phân biệt là Nhâm dẫn Dực, Dịch Từ Xá 30 tuổi, Còn Quý Thành Hậu và Trạm Dê Kỳ 31 tuổi. Bởi vì quan hệ thân thiết của bốn người nên được gọi là tứ thiếu. Bốn người không có cùng huyết thống, nhưng tình cảm so với anh em ruột thịt thì lại còn giống hơn. Bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau đánh lộn nháo loạn, cùng nhau tìm bạn gái, cùng nhau bị mấy ông bố già mấy năm mấy tuổi đã muốn về hưu hãy. Cả bốn người mới có 20 tuổi, đành phải vừa học quản lý công ty của gia đình, thiếu chút nữa đã trở thành tráng niên sớm thế. Hơn nữa còn tất cả, có thể nói là vô cùng anh tuấn, khí rất mê người, không ai thua ai hết cả. Nhưng mà cực khổ như thế còn chưa chấm dứt, có một ngày bọn họ đột nhiên đồng thời bị bốn bên cha mẹ tập hợp về nhà. Báo cho bọn họ biết, bọn họ có một đối tượng, chỉ phúc vi hôn, con của một vị thế bá. Bởi vì mấy người thật sự là muốn cùng với vị này kết làm thơm gia Đáng tiếc, người ta chỉ có một đứa con gái, cho nên chỉ có thể để cho một trong bốn người con trai của mình đứng ra để mặt tiền làm chỗ rể, thực hiện hôn ước này. Cái định ước hoang đường này làm cho bốn người bọn họ cảm thấy thật là mạc danh kỳ diệu. Nhưng mà đối diện với cha ác liệt cùng với người mẹ góc sứt mứt công kia... Bọn họ cũng chỉ có thể mà tìm cố cách đáp ứng, rồi sau đó chơi đoán số quyết định ai sẽ là người đi trước để mà chịu chết. À không phải, là kẻ nào sẽ phải dẫn đầu hộ thân cận đi gặp vị tân nương có quyền lực chọn vị hôn phu kia mới đúng. Chính bởi thế mà chuyện xưa liền như vậy cứ thế bắt đầu. Đạo lý lương cầm, trạch mộc tê. Cô biết, cô đương nhiên là biết. Chẳng qua bốn vị chỉ phúc vi hôn, bốn vị hôn phu của cô, mỗi người đều coi cô là thú giữ. Cô cũng không muốn vâng dạ mệnh để lập gia đình. Đương nhiên không thể tiếp nhận bọn họ, mà bọn họ cũng đã tìm được ý trông nhân của mình. Nhưng ông trời ghen ghét cô sao? Nếu không tại sao, lại cho cô một phần lễ vật hậu hĩnh như thế này chứ? Tàn thuế, hủy dung, cộng thêm tính tình đại biến. Nhật vật nghe còn đáng sợ hơn cả quái nhân ở tháp đồng hồ này chính là trượng phu được đề cử mới nhất của cô. Tuy rằng cô rất muốn nói không, nhưng người đề nghị Chính là nhà tài trợ cho phòng nghiên cứu của cha cô, là anh nhân nha. Cũng không thể đào hôn, nếu vậy cả đời cha sẽ không thể nào ngừng mặt nhìn mọi người. Vậy nên cô mới quyết định gặp người nam nhân bị tai nạn xe cộ mà thay đổi hoàn toàn kia. Thuyết phục hắn xóa bỏ ý nghĩ kết hôn cùng với cô. Nhưng mà rụi rụi mắt, lại rụi rụi mắt. Nam nhân trước mặt rõ ràng cường trắng, cua mặt cũng rất là xuất nha. Hồi nữa hắn còn nói với cô, thực ra hắn có 10 tân nương được đề cử. Vậy thì cô rút cuộc là tới để làm gì chứ? Bốp, một cái tát như trời giáng đánh xuống khuôn mặt của Quan Tử Ngâm, mà nàng bị đánh đỏ cả lên, lộ tai bây giờ cũng ong ong rồi. Nàng xoa nhẹ má, kinh ngạc nhìn về phía người ba, ba luôn là dùng nàng, yêu thương nàng, chưa từng bị trách phạt nàng, lại càng miễn bàn là đồng thủ đánh nàng, không tin ba ba lại ra tay đánh nàng, hơn nữa là dùng sức thật lớn, không lưu tình một chút nào cả. Người trở về lòng cái gì hả? Quan phụ giận không thể khỏi trách cao với nàng. Bạo dáng phấn nộ nàng chưa bao giờ gặp qua, cho dù lúc trước buộc nàng tới Đài Loan để thân cận với bốn vị chỉ phúc vi hôn kia, nàng không muốn đi, lại còn kiên quyết chống cự, nhưng cũng không thấy ba ba giận như bây giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net